Bản. Tiểu thuyết Mãi mãi là bao xa Tác giả Diệp Lạc Vô Tâm Nguyễn Thị Thại Dịch Cuộc đời anh là một đường thẳng Nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em chương 26 Ăn xong bữa cơm khiến cô lo lắng đến mức xuất huyết dạ dày Lăng lăng ra về liền phóng tay tới nhà chợ nghiên cứu sinh Đến phòng ngủ của Liên Liên Trần Liên Liên Các cậu không thể trách thứ ánh mắt của các cậu, liền liền lùi ra sau vài bước, trốn sau cái bàn, có lát cũng nhận ra các cậu có quan hệ mờ ám. Tớ với anh ta quan hệ mờ ám á? Anh ta là thầy tớ. Cậu không nói sao tớ biết là cậu nói tớ hay diễn mạo làm hàng thực sự xin lỗi người xem, nhận cách thực xin lỗi thờ quốc, phạm anh thực xin lỗi nhân dân. Cậu không cần thấy, phồn tinh thư của cậu thực xin lỗi lương tâm chính mình sao? tớm. Lăng lăng, mắt thẩm mỹ của cậu có kem cũng không sao nhưng không cần lầm lạc người khác. Lần này cô không biết nói gì mà chồng đỡ. Không phải môn miệng cô không đủ lành lợi mà cô cũng phải thừa nhận dường làm hàng rất Tuấn tú. Mỗi khi anh ta chuyển tấm làm việc hoặc lúc giải thích dành mạch chờ cô những chữ nghĩa khó hiểu như bồi chú hoặc khi anh ta lặng lặng nhìn cô đọc sách học bài ở anh ta luôn tót lên một sức hút đặc biệt Hơn nữa, hôm nay dưới tàn cây, bóng dáng cô đơn của anh ta phàng phất nét u buồn, làm tan chảy lòng người. Lăng lăng vội vàng xua tan hình ảnh trong đầu. Thôi rồi, nhất định là vì một tháng qua cùng anh ta sớm chịu ở chung, sự kiên nhẫn, ôn hòa của anh ta đã khiến cô nảy sinh một dạng tâm lý y lại. Liên liên nhìn ra vẻ thất thân của cô, thầm dò hỏi. Cậu không chơi màn tình yêu thầy cho đi chứ. Nói chuyện yêu thương vì anh ta, cậu thả giết đi còn hơn. Tớ không bảo các cậu nói chuyện yêu đương liền liền lại nhích người vào trường góc, nhỏ giọng nói. Y tớ làm cậu không thầm mến anh ta đấy chứ. Cậu sẽ yêu nổi kẻ mình cầm ghét sao? Không yêu sao? Yêu được à? Liền liền thở dài bắt trước lời phật tổ như lai trong tần tần suy ký. Nói, hay giả? Nếu có một ngày người phát hiện người yêu với kẻ mình ghét bỏ, tình cảm đó mới gọi là chết người. Làng làng hít sông một hơi, nhìn ra cây anh đào ngoài cửa sổ. Những cánh hoa từng bay trong gió, tỏa sáng trong phút chốc, chỉ giữ được vẻ đẹp tan biến trong nháy mắt. Một hồi lâu sau, cô mới nói, yêu về người mình căm ghét chưa có gì nguy hiểm, yêu về loại đàn ông như giường làm hàng mới là chết người. Cô nhất định, nhất định phải giữ khoảng cách với anh ta. Thời gian như nước chảy, năm tháng như thoi đưa, cuộc sống nghiên cứu sinh của Lăng Lăng không nhắc tới thì thôi, nhắc tới là cả một hồi lịch sử đau thương, thầm đẫm máu và nước mắt. Dương Lam Hàng không hiểu nổi khùng cái gì mà hôm gặp màn giáo viên hướng dẫn, Lăng Lăng có khăn lắm mê chen vào được giữa cả đám nữ sinh, đem đơn của mình nộp cho Dương Lam Hàng. Nhưng anh ta lại làm như không nhìn thấy cô, nhận lấy đơn của một sinh viên khác, ký một cái tuyệt. Bạn học kia phẫn khí không thôi. Tình huống này cái Lăng Lăng chẳng hiểu ra sao cả. Một thầy giáo tóc bạc trắng đi tới lớn tiếng hỏi: "Em nào là Bạch Lăng Lăng?" "Em ạ." Lăng Lăng mơ mị đáp, đưa đơn cho tôi. Vừa thấy người ta mặt mũi hiền lành, Lăng Lăng nhất thời cực kỳ phẫn khí, vội vàng đem đơn nộp cho thầy Kim. Nhìn người ta ký tên vào ô giáo viên hướng dẫn, lăng lăng lặng lẽ nhìn qua sương làm hàng, vừa mừng thầm vừa cảm thấy có chút mất mát. Bạch lăng lăng, giáo viên hướng dẫn mới của cô nói, thầy sắp về hưu, không còn sức dẫn dắt học trò, những chuyện liên quan đến đề tài, em cứ trực tiếp liên hệ với tiêu sương nhé. Ý của thầy kết làm tuy trên danh nghĩa không phải dương làm hàng, nhưng hướng dẫn đề tài cho cô vẫn là sương làm hàng, đầy rõ ràng là bình mới dịu cũ mà. Đối với Lăng Lăng mà nói thì thực ra cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng đối với dường làm hàng, người muốn cùng cô tiến triển thêm một bước mà nói, việc có hay không dành hiệu giáo viên hướng dẫn này vô cùng quan trọng. Sau khai giảng, Lăng Lăng mỗi ngày ngoài chương trình học nặng nề còn phải theo dường làm hàng học Anis, giúp anh ta một vài phép toán nhức đầu, chỉ cần tính sai vài micromet đều phải tính lại ba lần.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 Em xin lỗi, thay dương, học kỳ sau em nhất định sẽ cố gắng. Sắc mặt anh ta rút cuộc mới dịu đi một chút. Ừ. Học kỳ 2, trong khi các bạn học khác ngồi chơi game trên Quy Quy thì lăng lăng lào đầm khổ tứ với Anis. Trong lúc các nữ sinh khác xem phim thần tượng Hàn Quốc thì cô đã quen thuộc với các chủ đề trong tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh khó như quỷ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 Vì thế mỗi lần các bạn nữ trong lớp nhìn cô Với ánh mắt ghen tị Nói cô may mắn Cô đều không nhận được mà sửa lại một chút Nếu trai xanh chờ tới cơ hội lựa chọn lần nữa Tôi có chết cũng không theo hắn ta học nghiên cứu sinh Đương nhiên mọi người đều dùng ánh mắt Đã sướng còn tình tưởng chừng mắt về cô Cô lại xác nhận lần nữa Anh ta thật sự là có vấn đề tâm lý Anh ta mà không trả tấn từ đến chết Thì trong lòng bất xích mọi người càng khinhì cô lên nghiên cứu sinh năm2 Lăng Lang chịu đựng ngược đã anh một năm vốn có thể tường thoát khỏi ngànnh vốt quỷ Sữ thuận lợi tốt nghiệp nhưng chẳng may một bước x lầm ôm hận nghì thu hôm đó lăng lăng đến văn phòng của giường làm Hàng tìm anh ta nhờ ký vào thường giới thiệu cùng giấy xác nhận bảo vệ tốt nghiệp thì anh ta không có trong văn phòng Lang lăng vốn định đem tờ giấy đặt trên bàn anh ta buổi chiều quay lại lấy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 Tính cô trời sinh không thích hóng chuyện, cũng không chỉ trích chuyện cá nhân riêng tư của người khác. Nhưng ngoại trừ Dương Lâm Hằng, kẻ cùng cô ôm mối thù sâu như biển, cơ hội ngàn năm có một để hạ giá anh tài như thế, khổ hả thì có thể bỏ qua. Lăng lăng nhanh như chấp, chạy vào phòng thí nghiệm của tiểu tiếu và bạn cùng phòng tiền nhiệm kiều kiều, vừa thờ hồn hền vừa gần cấp nói.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 Chỉ có Thanh Thanh kiểu ngạo lạnh nhạt, tài điếc mắt ngơ ngồi trước máy tính xem tài liệu, hoàn toàn miễn dịch với tiền thức. Cậu ấy tên là Lô Thanh, là sinh viên trên giành nghĩa của Dương Lâm Hàng. Bởi vì trong tay thầy Chu có một dự án khẩn cấp, cần người gấp, mà Dương Lâm Hàng với thầy ấy lại trung tổ với Hiệu Trường Châu, nên Hiệu Trường Châu liền sắp xếp đem Lô Thanh sang chỗ thầy Chu. Anh ta đang xem trang web Lăng lăng nhìn về mặt náo hức của mọi người Trong lòng hừng phần khó tả Quái cảm bảo thủ sửa hận rừng trào Giọng điệu của cô không khỏi cao lên một chút Tầm sự phụ nữ Những điều cần biết khi theo đuổi con gái Sẽ ban cách theo đuổi nữ sinh Những lời đường mặt phụ nữ phô phương kháng cự Các cậu xem bản chất anh ta biến thay đến vậy Chẳng trách 28 tuổi vẫn còn ế Thiếu thiếu phát biểu ý kiến chốt nhất Không nhìn ra đàn ông nghiêm nghị như thể xương mà cũng có hương thú với phụ nữ. Kiều kiều phản bác, không hương thú với phụ nữ chẳng lẽ hứng thú với đàn ông. Sử tỉ tiến sĩ còn độc thân nói, hay là tiểu dương đã gặp được ý chung nhân. Tiểu dương lặng lặng không nhịn được dùng mình một cái, nhìn lại nếp nhăn nơi khỏe mắt sử tỷ hoàn toàn tin rằng hai chữ tiểu dương thần mặt kia cũng không đến nỗi đáng bị chỉ trích.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 Lăng lăng ngày thẳng hỏi Phụ nữ với đàn ông quả nhiên không cùng phương thức từ gì Tôi cảm thấy loại đàn ông như sườn làm hàng Có xem nhiều phương pháp theo đuổi nữ sinh Đọc nhiều lời ngon tiếng ngọt Phụ nữ thích nghe cũng vô ích Phụ nữ có đầu óc đều sẽ không chấp nhận anh ta Tiêu tiếu và Kiều Kiều ngồi trước cửa Liếc thoáng qua cửa Nhìn cô một cái bằng ánh mắt hết sức thông cảm Ánh mắt kiểu này lăng lăng đã thấy nhiều rồi Cô hoàn toàn không quan tâm Tiếp tục phát biểu ý kiến Các không biết anh ta đâu, ban ngày anh ta làm giáo viên, bàn đêm chính là một. Thầy Dương kiều kiều đúng lúc hướng về phía sau lưng cô kêu to, ngăn chặn lời nói kinh người của cô sau đóm. Lăng lăng thất kinh, cứng người đem hai chữ cầm thú sắp vọt ra khỏi miệng nuốt xuống. Lặng lẽ quay đầu, liên thầy Dương làm hàng mặt mày xanh lẻ cùng thầy chua song vai đứng ngoài cửa. Giấy tờ anh ta cầm trong tay sắp bị bóp nát đến nơi. Cô nuốt nuốt nước miếng, bàn thân tương chừng như biến thành tờ giấy trong cạnh anh ta, mồ hôi lạnh ngớt đẫm lưng áo Thầy Dương, em... em đi làm thí nghiệm đây Cô vừa chuẩn bị chạy thoát thân, dường làm hàng hít một hơi thật sâu, vừa nở nụ cười hết sức ồn hoạm Dưới ánh mắt sưng bái vô ngần của mọi người, giọng của anh ta tựa như tiếng nhạc du sương Đúng lúc tôi cũng đang tìm em có việc, em đến văn phòng tôi một chút Lăng lăng nơm nớp đi theo dương làm hàng vào văn phòng Vốn đã chuẩn bị tâm lý bị anh ta xài xẻ hoặc hành hạ thể xác Không ngờ anh ta đem tờ giấy đè trên bàn, thản nhiên nói Đây là đơn xin học thẳng lên tiến sĩ, em ký tên đi Học thẳng tiến sĩ, không cần phai trình người ta như thế chứ Cô dùng sức chồng đỡ hai chân đã một nhũn ra Miễn cương tiến lên vài bước, Đinh nói lý với anh ta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 Thầy xương có nuôi giận không? Anh ta nuôi giận chồng như thế nào? Anh ta trà tấn cỡ sao? Cô khóc không ra nước mắt, đàng thường nói. Rất khủng bố, anh ta hủy hoại triệt đề tuổi thanh xuân của tớ. Một bạn nữ sợ tới mức mặt mày tái mét, dùng ánh mắt quái dị nhìn lại cô từ đầu đến chân. Không lẽ anh ta đem bạn? Cô vội vàng lắc đầu. Không phải, anh ta rất dịu dàng bao tớm, ký vào đơn để cử học thằng tiến sĩ. Anh ta cho cậu học lên thằng tiến sĩ. Năm nay tiến sĩ giảm bớt, chi tiêu rất rất ít, bạn có ký không? Tôi có chết cũng không ký, nhưng anh ta không ký vào thư giới thiệu xin việc cùng giấy xác nhận bảo vệ tốt nghiệp cho tứ Bằng thảo sĩ của tớ, thế là tôi trong tay anh ta rồi. Đôi mắt to lên lợi của Kiều Kiều chuyển động, vừa cười vừa nói. Lăng lăng, tớ có một cách này hay nẹp. Kêu kêu vốn luôn giữ vị trí số 1 trong qua vật liệu có chỉ số thông minh vô cùng cao. Mỗi lần cô đề ra ý tưởng đều là dịu kém. Lăng lăng giống như chết đuối với được cọc. Thật hả? Nói mau đi. Tôi đề nghĩ cậu tỏ tình với anh ta. Cái gì? Cũng mày cờ không uống nước nếu không chắc đã bị sạc chết. Tớ đang gấp muốn chết mà cậu còn đùa. Kiều Kiều ngồi xích lại đường hoang ra về môi chỉ giả bầy miêu tình kém. Cậu cũng biết thầy dương kỵ nhất là có quan hệ ái muội với nữ sinh, anh ta chẳng những cự tuyệt mà còn tránh như tránh tạm. Đúng vậy, tiêu thiếu giúp cậu nêu ví dụ chứng minh. Nghe nói nữ sinh lớp nào đó tìm anh ta tổ lộ, thầy dương chẳng những từ chối thằng thừng, còn hủy bò dò dậy các môn mà bạn kia chọn. Bạn nữ kia tìm trường khoa nói lý, thầy dương liền nói với trường khoa. Anh ta sợ bạn nữ này ngồi trong lớp của mình suy nghĩ lung tung Học không được còn bị chậm trễ thời gian Trường qua cũng không thể nói gì hơn lang lăng giật mình tỉnh ngộ Nếu tớ đi thôn lỗ với thẻ dương Nói tớ thầm mến anh ta đã lâu Nhận định anh ta sẽ đối về tớ sợ còn không kịp Sợ bị người ta dị nghiệm Tự nhiên sẽ không bắt tớ học điên sĩ nữa Nói không chừng Anh ta thậm chí cân đổi cậu cho giáo viên hướng dẫn thạc sĩ khác Kêu kêu Cô ôm chăm lấy kêu kiều Dùng bái ngập ngụa Cùng là nghiên cứu sinh Chỉ số thông minh của cậu Tại sao lại cao hơn từ nhiều thế chứ Tiếp đó Nữ sinh toàn phong rồi nổi thảo luận Cô nên tỏ tình làm sao để khiến cho rừng làm hàng Vốn luôn luôn bình tĩnh sẽ trần động mà chết Hơn nữa phe sau cần để lại di chứng Vừa thấy lăng lăng liền phát rét toàn thân Cuối cùng, mọi người thống nhất cho cô mặc mini jeep đỏ siêu ngắn của bạn nữ phòng bên kết hợp với áo coxie bằng gen màu đen bó sát người mà Kiều Kiều mới mua. Về phần lời thoại, cô chú ý lên bài đồ tìm kiếm một chút. Mời câu lấy động đàn ông, câu nào câu nấy không chấn động chết người không ăn tiền. Thảo luận xong, các bạn nữ sinh được kịch liệt yêu cầu được nhìn xem biểu hiện thất thố của sương làm hàng, liền bị bốn chữ xìn miễn giảm ngó của cô nghiêm khắc cự tuyệt. Các bạn nữ bẻ mưu tính kế EEO dừng làm hàng thêm nữa Đến hết ca buổi chiều mới chịu giải tán Lăng lang tiện tay lôi ra đồ ăn vặt Ngồi trước màn máy tính mở máy tính Cô vừa online vĩnh viễn có xa không hỏi Hôm nay sao lên muộn vậy Em vừa mới cùng mấy bạn học bàn tính xong đại sự Chuyện gì đấy Tìm lão xếp biến thái của em Tỏ tình Lần này lại là bạn nữ không có gu nào nữa vậy Trường 27 Lang lăng tưởng anh sẽ gấp gấp hỏi cô tại sao Dù gì quan hệ giữa họ cũng không phải bình thường Vậy mà anh chậm chạp hồi âm một câu mày là anh đã bỏ đòi quen uống trà Cô cảm thấy hơi thất vọng Buồn bực cắn một miếng bánh gạo Anh không hỏi em nguyên nhân tại sao ạ Chắc chắn không phải vì em thích anh ta Cô rất muốn nói Em thích anh ta đó Em thầm mến anh ta đó Để xem anh có phản ứng gì Nhưng ngẫm kỹ lại vẫn là nên quên đi, nhớ đâu anh tìm thật thì làm sao bây giờ? Hôm nay em bồi bác hắn trước mặt các bạn học, bị hắn phát hiện hắn ta tra thù em, không cho em tốt nghiệp, bắt em học lên tiến sĩ về hắn. Cho nên em cũng tra thù anh ta, thủ đoạn tra thù của em có vẻ còn cao tay hơn. Không phải, hắn ta sợ nhất là có quan hệ mập mờ với sinh viên nữ Em chân thành tha thiết thôn lộ vì hắn một phên Nhất định sẽ do hắn sợ chết ngất Đừng nói là học tiến sĩ Nếu may mắn, ngày mai em còn có thể thoát khỏi nành vút hắn ta Thế nào, chiều này của em có chất không? Em tin làm vậy sẽ thoát khỏi nành vút của anh ta à? Rất tin, vô cùng tin, tin tuyệt bực luôn Cảm ơn anh Không có gì Chầm mặc một hồi, cô đang cầm bánh gạo cắn điên cuồng thì trên màn hình máy tính bỗng bật ra một câu. Lỡ anh ta đồng ý thì sao? Miếng bánh gạo mắc lại trong cổ họng, thiếu chút nữa làm cô nghẹn chết. Lằng lằng phụ phụng ngực tìm nước hấp nơi, cầm ly nước uống một ngụm lớn, cuối cùng cũng nuốt trôi cục bánh mắc nghẹn. Chợt vật đầu tranh trở về từ lần danh sinh tử tìm lại những lời này trên màn hình, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu anh ta đồng ý cô với anh ta nói chuyện yêu đương. Cô với anh ta nắm tay, hẹn hò, hôn môi, cô vẫn phờ thức mà nếu không ngừng, nếu họ lên giường, làng làng vội vội vàng vàng, vô o hai mà nóng ran, uống một hơi hết nửa ly nước, đó không phải là xầm động mà là xét đánh giữa trời quang. Không thể, tuyệt đối không thể, cô nói, "Vớ chim mời cầu kinh điển của em, hắn sẽ sợ tới mức không dám gặp em." Cầu kinh điển nào Rất chóng nha Anh nhất định không được uống nước Cô nhanh chóng copy nội dung trong vài gián qua Còn cô ý phóng to chữ lên Bồi đỏ bắt mắt Anh rất tài hoa Đời quen biết anh thực sự là may mắn của đời em Em không quan tâm anh có tiền hay không Em tin anh nhất định sẽ có từng lai sáng lạn Mặc cho anh có nghèo Có già bao nhiêu Em vẫn mãi mãi yêu anh Em nguyện ý cùng anh sống trọn đời trọn kiếp Tài nghề nấu ăn của em cũng được lắm Lần sau có dịp em sẽ nấu cho anh ăn Từng giây từng phút em đều nhớ đến anh Mặc dù mỗi phút mỗi giây em đều có thể gặp anh Em không cần danh phận Điều quan trọng là đôi ta vẫn yêu nhau Em nguyện ý sinh con cho anh Nguyện ý cùng anh nuôi nướng con đến khi còn lớn Sau đó già đi cùng anh Tất cả những gì của em đều là của anh Anh nhất định phải dịu dàng một chút thấy bên kia hồi lâu không trả lời lằng lăng đánh chữ hỏi Sao anh không nói tiếng nào Anh còn đó không Nhịp tim của anh hơi không ổn Đề phòng bất chắc Anh muốn đến bệnh viện kiểm tra Nhân tiện hỏi em một câu Em xác định thầy dương của em Có sức tự trù trên cả người thường hạ Nếu không chắc Ba câu cuối em nhất định không được nói Nếu không hậu quả khôn lường Anh yên tâm, cần cứ vào nhận thức chung của nữ sinh qua em, hắn ta còn bình tâm hơn cả liễu hạ huệ, ý chí còn sắt đá hơn cả tôn ngộ không. Muốn hắn đâu hang ư, không có cửa đâu. Anh vô cùng nghi ngọp. Lăng lăng không chút do dữ nói với anh. Anh hoàn toàn không cần hoài nghi. Sáng hôm sau, lăng lăng mặc quần áo do kiều kiều cùng bạn phòng bên phổ tử tài trợ, vừa đứng trước gương vừa chảy mồ hôi ròng ròng. Vấy đầu của bạn phòng bên không chỉ ngắn Lại còn bó sát Khi cô mặc vào phía sau phải ôm chặt lấy đuổi Ngay cả đi đứng cũng khóm Còn có xe cười kêu kêu thì khỏi phải nói Bỏ khỏi chê Quài đèo còn là dạng chuỗi hạt pha lê Hiệu quả rất trói mắt Từ xa 500 m đã có thể thấy ánh sáng lấp loán Lang lang lọc mồ hồi lạnh trên chán Hỏi bạn cùng phòng tiểu úc Vừa mới tỉnh ngủ Đã bị cô soa đến trợn mắt hám hồm Từ mạc tên này đến văn phòng đề giáo, có khi nào anh ta lấy tội danh hủy hoại tinh thần phần mình kiến thức trường học mà đuổi học từ không? Sẽ không đâu." Tiểu Úng rủi đôi mắt nhịp nhèm ngái ngủ lại đánh giá cô một lượt. "Anh ta sẽ thông báo với cậu, trường học nghiêm cấm cung cấp dịch vụ buồn hờn bản phấn." Trên đầu cô rơi xuống toàn vạch đen. Dù sao, cứ nghĩ đến cảnh dương làm hàng thường ngày tào nhã thông xong, thành thức ồn trọng bị cô dọa người, một niềm khoái cảm không để lý giải, bỗng làn tràn toàn thân, hào hức không nói nên lời. Thù vui ta ác của cô lần đầu tiên được khai quật giam. 8 giờ 15 phút sáng, cô đứng trước cửa phòng thí nghiệm nhìn quanh quất một chút, nhân lúc hành lang không có người, cởi áo khoác ngoài đặt trên chỗ ngồi, dùng tốc độ chậm mét vòng tới trước văn phòng của Sương Lâm Hàng gõ cựm. Mày vào. Vừa nghe giọng nói nhẹ nhàng của anh ta từ bên trong truyền ra, cô bỗng hít thở không thông, tim đột nhiên đập loạn xạ, rúi chút nữa quay người chạy trốn. Nhưng nhớ lại quá trình thi thạc sĩ giàn khổ Vì bằng tốt nghiệp của mình Cô liều mặn luôn Khi cô nhẹ nhàng đẩy cửa xa giường làm hàng đang chấm bài thi Bình thường giáo viên chấm bài đều vùi đầu Trong một núi bài thi Mặt mũi vô cùng khổ sợ Nhưng anh ta thì không Lúc anh ta chấm bài thoải mái tựa lưng vào ghế Hai chân bắt chéo Đem bài thi đặt trên đùi yên lặng xem Thời khắc đó, thế giới ôn ào náo động đều vì anh ta mà trở lại một vùng tịnh độ. Xem xong một phần, anh ta thi bí hạ bút, ghi điểm lên đó, gọi là thông xong. Các nữ sinh khác đều đánh giám, người tào nhã chỗ nào cũng tào nhã. Còn cô đánh giám, kẻ biến thái chỗ nào cũng biến thái. Thầy Dương Lằng lằng từng bước từng bước đi tới trước Tần Dương Lâm Hằng, tim cô đập càng lúc càng nhanh, hồi hộp đến nỗi quên sạch phải nói gì. Nghe thấy tiếng của cô, tầm mắt Dương rời khỏi bài thi, chuyển qua người cô. Trong một thoáng mắt anh chạm vào cô, vẻ mặt anh ta người xa vài phút, lập tức che miệng hờ nhẹ một tiếng, lạnh nhạt hỏi: "Em có biết gì sao?" Anh Tam quá bình tĩnh, ăn diễn qua trường như vậy mà cũng không đổi lên nổi một chút khiếp sợ của anh Tam. Cô kéo kéo váy, có chút khó thở, xem ra vụ triển khai thực thi kế hoạch này khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng. Dù sao đi nữa, số sinh viên đến tỏ tình với anh ta vẫn chưa từ 3 chữ số, chỉ mới 2 chữ số, không lý nào người khác làm được mà cô lại không. Cô thù hết dũng khí, thốt ra lời thoại đã tập sượt mười mấy lần. Thầy rất tài hoa Có thể quen biết thầy thật sự là may mắn của đời em Lời vừa ra khỏi miệng Chính cô đã bị xét đánh truống váng đầu óc Người nọ nhẹ nhàng ừ, Một tiếng cúi đầu xem bài thi Hoàn toàn không có phản ứng vẻ mặt bình thản Giọng điệu bình thản này Đến Phật tử nhìn anh ta còn phải xấu hổ Không biết xấu mặt vào đâu Cô kiên trì không sờn Tiếp tục cố gắng em từng phút từng giây đều nhớ đến thầy, mặc dù từng giây từng phút em đều có thể nhìn thấy thầy. Trời đất ơi, mấy lời này ai nghĩ ra vậy, mày là sáng nay cô chưa ăn gì, thật là buồn nôn quá sức. Anh tay nhấn mắt nhìn lên khuẩn mặt nhỏ nhắn ửng hồng vì xấu hồ của cô, đáy mắt lộ ra ý cười tinh quái. Ừm, um, sau đó thì sao? Sau đó, không có sau đó nha, xem ra chiếu úp mở công thành, mấy câu trên mạng cân bản không xài được. Cô chuyển sang chiếu tình cảm sâu đậm, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, trần thành biểu lộ tâm tình. Thầy Dương, em thương thầm thầy đã lâu, em biết rõ sẽ không có kết quả, biết rõ là không thể, nhưng em không thể kiềm chế yêu thương thầy. Cây bút trong tay anh ta rơi trên mặt đất, tiếng kêu lanh lảnh khiến anh ta giật mình hoàn hồn. Anh ta nhanh chóng cúi người nhặt bút, một tập bài thi trượt xuống từ trên đùi tung tóe khắp mặt đất. Nhìn hành động thất thố của anh ta, cô nhất thời càng vững tin, quyết định mạnh tay hơn chút nữa về phía tình cảm thương. Anh ta vừa mới đứng thẳng dậy, cô lên chặn tới ôm lệ eo anh ta, mặt rán lên ngực anh ta, nghe thấy rõ ràng tiếng tim đập kịch liệt của anh ta, người được mùi hương hoa nhẹ nhàng toàn khoảng trên người anh ta. Không biết vì sao trong vòng ôm ấm áp của anh ta, cảm giác đặc biệt quen thuộc cùng thân thiết khiến cô không hề bối rối Một lời thổ lộ được thốt gian, em muốn ở bên thầy cho dù thầy sẽ không chấp nhận em. Hãy để em ở cạnh thầy, cho dù phải im lặng đối mặt nhau, chỉ cần mỗi ngày đừng nhìn thoáng qua thầy một cái, em đã mãn nguyện lắm rồi. Cô rất có năng khiếu làm nhà văn, lời thoại rất mứt đến thế mà cũng nghĩ ra, chính mình nghe còn siêu lòng, phòng chương người nào đó nhất định sẽ, ai kỳ bất hạnh, nộ kỳ bất tranh. Thật không? tay anh ta chậm dãi đưa lên một tay đặt trên vai cơ tay kia khẽ luồn vào mái tóc dài lực của anh ta dừng vừa đủ thêm một chút sẽ thành sắc tình bớt một chút lại không đủ nồng tình Cô ngằng đầu lên, ánh mắt một lần nữa lại bị đôi con người đèn thẫm như vực sâu hấp dẫn. Trong sóng mắt sâu thẳm của anh, cô nhận ra so với khi mới gặp còn thâm sâu hơn, càng hiện rõ u buồn cùng sầu thương. Sau khi ánh mắt giao nhau và kỷ lục 27 giây, anh ta rơi cửa cũng mở miệng, giọng nói vô cùng thâm tình. Vậy em cứ ở lại bên cạnh thôi, ngày cả bớt dọc cũng cùng nhau làm đi chương 28 à. Lăng lăng đột ngột đứng thẳng dậy tâm trạng giống mấy tình huống kinh điển trong truyện tranh bị người ta cầm cây bột tạ nằm chục ký thẳng tay nện vô đầu đánh cho cô sao bay đầy trời đầu vàng mắt hoa Cũng may năng lực chống đỡ của cô mạnh hơn người thường trong tình cảnh ở từ có thể hạn đột nhiên bị giả hạn hai năm Lăng lăng có thể cố tỏ ra trần tĩnh giữ vững phẩm chất diễn viên chuyên nghiệp giả sức diễn Cái đó em nghe nói làm bớt dọc, không cho phép cận hôn. À, thưa lỗi cho cô hoàng sợ quá mức, nói năng lộn xộn, ý em nói là không thể cùng nhau học. Ừ, bàn tay dường làm hàng đặt trên vai cô, chẳng những không bỏ xuống mà tay kia cũng đặt tiếp lên vai cô, đem cả người cô không chế trong lòng mình, hoàn toàn không một chút dấu hiệu, sợ còn không kịp. Nếu em không nỡ rời xa tôi Thì nhất định phải cùng tôi học Tôi có thể nghĩ cách giúp em Em cũng không cần phải học Cô tròn ván Ai nói dung cô đây là tình huống gì được không Dương Lam Hàn cảm nhận được sự hoang mang của cô Dùng giọng nói đành nhã độc nhất vừa nhị của anh nói Thầy vừa hay cũng không có bạn gái Nếu em yêu tôi đến mức không thể kiềm chế Từng giờ từng phút đều nhớ đến tôi Tôi có thể cho em một cơ hội Để em làm bạn gái tôi Tất nhiên kết hôn là điều kiện tiền quyết Công lực đà kích người tuyệt đối Tuyệt lệ thuận với chỉ số thông minh Ngày lúc này đây Cho dù sức chịu đựng của cô có hơn người Cũng không thể chịu đựng nổi Trong mắt cô tối đen một mạng Đầu óc trống rỗng Trong lòng nhất thời cảm thấy khoái cảm trào dâng Trời ơi đất ơi Người không biết phân biệt tốt xấu Sao họ đất Trời ơi người lẫn lộn giàn trưng uồng công Làm trời Cô là cô gái tuần khít thiện lương đến thế, lại đầy cô ngu đến mức bị người ta bắt nạt. Một kẻ biến thái như hắn, cơ sao cho hắn chỉ số thông minh cao như vậy làm chi để gây họa cho nhân gian. Nói sao không những bị người ta vạch trần mà còn bị gậy ông đập lưng ông. Tùy cô nội thương để mình nhưng vẫn không từ bỏ cơ hội cuối cùng. Nằm trong lòng anh ta trồng đỡ ức cười hai tiếng. Thầy xương thầy thực là có khiếu hài hước. Tôi nói thật đấy Quả vua tạ này ít nhất cũng 100kg Toàn thân cô cứng nhắc Ngay cả tìm cũng cứng nhắc Không biết qua bao lâu Lăng lăng mới tìm lại được tiếng nói của chính mình Thầy Dương Em biết sai rồi Hả? Cô thực sự không có dũng khi Chống chọi được đến cùng Mặc dù cô rất muốn hiền ngang lẫm thiệt Nói một câu Được ạ để xem anh ta có phản ứng gì Thầy cô cúi đầu nhận tội Dương làm hàng khẽ thở dài Không đùa nữa, chúng ta bàn việc trình đi. cổ liều mạng gật đầu, bàn việc chính tốt lắm, tốt lắm. Nhưng mà, vị nhà giáo gương mẫu này, lúc bàn chuyện chính sự có thể đứng ôm chặt lấy tấm vai nửa chân của nữ sinh dẫn đi như vậy không? Cứ ông cổ như thế, điều gì cổ rất khó vận hành bình thường. Bạn thầy giáo gương mẫu nào đó, hiển nhiên rất chồng mong nữ sinh của mình từ gì tắc tịt, sau khi đà kích nặng nề lại chuyển sang chính sách sửa sổ. Tôi đánh giá cao tư duy logic cũng như năng lực sáng tạo của em. Tôi bảo em học điển sĩ không hề có ý làm khó sẽ em, mà là tôi rất coi trọng nhân tài như em. Dạ, cô vụn trộm mìm môi, cô từ nhỏ đã có tiếng tình của một học sinh ngoan, rất thích nghe lời thầy cô giáo khen ngợi, vừa nghe khen lòng tự tin liền tăng vọt, cố gắng phấn đấu ít nhất cả tháng.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 Từ đó về sau cô tiến tưởng vững chắc, giải cấp bóc lột còn lệnh lùng tàn nhẫn hơn cả tư bản, chính là giáo viên. Hắn chỉ cần ngồi trong văn phòng viết viết mấy cái báo cáo, quốc gia không ngừng chuyển tiền vào thẻ hắn ta những món tiền cách xùm. Sinh viên ngày cả tiền lương cũng không có, đều lưu mạng vì hắn mà sáng tạo giá trị. Đã với lúc nào cũng phải dèm sắc mặt của hắn, sợ hắn mất hứng, còn muốn kéo dài thời gian thực thì bản án làm không công. Dường làm hàng nhận ra sự lung lay của cô Tiến thêm một bước thuyết phục Hiện tại trong tay tôi có rất nhiều dự án Rất cần người hỗ trợ Trường qua đã đồng ý cho tôi giữ sinh viên lại trong tổ đề tài Em là sinh viên đầu tiên của tôi Lại yêu thú như vậy chỉ tiêu này đương nhiên thuộc về em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 Cổ cầm bút trước khi ký tên còn tự cho mình thông mình mà hỏi một câu chuyện ở lạiương của em nhất định không thành vấn đề sao ạ em là lắng hạt thế này đi Dường làm hàng nhanh chóng in một bàn đơn xin làm giáo viên của đại học Tê từ trong máy tính anh ta ký tên vào ố người tiếng cư xong đem đưa đơn cho lăng lăng emiền cả cái này nữa ngày mai tôi đem đến phòng hành chính Vâng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 Vừa ra khỏi cửa, một luồng không khí lạnh tràn vào, cái đầu đang nóng của cô liền ngụy xuống. Cô vừa kì cái gì? Khế ước bán mình. Cô phải đi theo tên biến thái này cả đời sao? Đừng có sợn vệ chứ, án tù có thời hạn của cô đã biến thành tù trung thân. Lăng lăng đang nguyên rùa bạn giáo viên hướng dẫn tiến sĩ nào đó, càng ngày càng gian trá thì có hai thầy giáo đi ngang qua cô. Cô nhìn kỹ lại thì hóa ra là trường khoa và phó khoa Lập tức cúi đầu thấp hết mức Trong lòng thầm cầu xin trường khoa tuyệt đối Đừng nhận cô là sinh viên khoa vật liệu Trường khoa nhúm mày nhìn cách ăn mặc của cô Lại liếc một mắt sang cái bàn treo bên phía ngoài văn phòng Bước qua mặt cô Cô vừa thở vào một tiếng Liền nghe thấy trường khoa lắc đầu thở dài Sinh viên nữ bây giờ cái gì cũng dám mặc Gặp giáo viên hướng dẫn cũng không biết chút giữ ý hình tượng Phó Khoa nhanh chóng nói, đệ hội thường niên kỳ sau tôi sẽ nói một chút về vấn đề này. Thật là mất mặt sinh viên quả vật liệu, cô hận không thể đập đầu vô tường lấy cái chết tại tội Trên đường trở về kỳ túc xá, lăng lăng cứ thầm hỏi đi hỏi lại một câu. Ở lại trường làm giảng viên, rốt cuộc có chỗ nào bất lợi? Cô nghĩ tới nghĩ lùi một lượt, không có. Chứ việc phải tiếp tục chịu đựng sự tra tấn của dường làm hàng.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 Thế Dương phản ứng thế nào? Thế bà còn hững chỉ ngai ngời, ngời lẳng lặng trầm cười gian xảo, vui một mình không bằng vui chung. Tẩm, cô ngồi xuống, rót một tách trà chậm rãi kèm. Từ đứng trước mặt anh ta, Trần Thành thâm thiết nói với anh ta, "Thế Dương, em muốn ở cùng với thầy, cho dù thầy sẽ không chấp nhận em, để em ở bên thầy, cho dù phải im lặng đối mặt nhau, chỉ cần mỗi ngày chỉ được nhìn thoáng qua thầy một cái." Em đã cảm thấy mãn nguyện rồi Thầy Dương biểu hiện thế nào Kiều kiều hỏi Lăng lăng hớp một ngụm chà Các cậu đoán xem Có phải Thầy Dương bị dọa mặt mày Tái mét không Có bạn hỏi Thầy Dương nhất định bị cậu làm cho sốc chết Tiếc quá tớ không được thấy dáng vẻ Bị xét đánh trúng của anh ta Thầy Dương bình tĩnh như vậy Chắc chắn không bị thất thố đâu Tiểu tiểu chắp hai tay Vè mặt dùng bài nói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 Anh Tân nói, nếu em yêu tôi đến mức không thể tự kiềm chế, tương sơ từng phút đều nhớ đến tôi, tôi có thể cho em một cơ hội để em làm bạn gái tôi. Hả? Chăm cái miệng cùng một lời hét lên. Làng làng hoàn toàn có thể thấy được bóng sáng chính mình khi đó qua dáng vẻ hoàng sợ của các bạn gái, cũng sập đầu ngưỡng mộ sâu sắc năng lực dọa người của dường làm hạng. Cô thản nhiên bổ sung một câu. À... Đúng rồi, anh ta còn nói phải lấy hôn nhân làm điều kiện tiền quyết để kết giao Lăng lăng đừng làm loạn nữa, có bạn nói Tôi không tin đâu Tôi thành bị môi giả vẻ không tin tiểu thiếu bước tới lấy tay xìa xìa vào chán cô Nhà đầu chất tiệt, bớt tự đa tình trước đi Theo tôi thấy nhất định tôi không có gan tỏ tình Tôi thề tôi nói thật đó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 Nếu những lời này thoát ra từ miệng người đàn ông khác, lặng lặng tuyệt đối nghi ngờ đối phương thầm thương trộm nhớ mình. Nhưng mà những lời đó lại xuất phát từ miệng của người phẩm chất thanh cao là thầy Dương Kiêm. Cô mặc dù yêu bản thân hơn cả chị Minh Hạo, nhưng cũng không dám tưởng thương Dương Lâm Hàng thầm thương trộm nhớ mình. Nhưng mà, Cô đang định từ chối thì Dương Lâm Hàng nói, Tôi muốn cùng em nói chuyện ở lại trường. Dạ, Thầy không cần đón em đâu làm giờ em sẽ đến phòng thí nghiệm chờ thầy được rồi cúp điện thoại l lăng nhìn mấy bạn nữ càng thất kinh cười gượng hai tiếng không phải như các cậu nghĩ đâu ở lại trường tiểu thiếu như một lượt từ trên xuống đánh giá quần áo cùng trang đi khiêu gợi của cô lăng lăng không phải cậu không giữ được mình đây chứ không giữ được mình lặ lăng cứng hỏng mặt đỏ tài hồng tử mà là loại người đó sao.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 Tại sao thầy Dương nhất quyết muốn cậu học tiến sĩ? Lăng Lăng thấy Tô khinh khỉnh mắt liếc mình một cái, mơ hồ cảm thấy có chút lạnh lùng, đành xấu hổ cười cười. Có thể là do đã quen thuộc với đề tài của anh ca hơn. Ngoài điều này ra, cô quả thực không tìm được lý do nào chính đáng hơn.